Rindo xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe chương tiếp theo của truyện Yêu em từ cái nhìn đầu tiên của Cố Mạn trên kênh truyện hay 3s.net. Chương 21: Anh đang đợi em. Vivi không nhớ rằng ai đã nói một câu thế này. Tiêu Nại đứng ở đâu, nơi đó lập tức biến thành phong cảnh, không chỉ do tướng mạo bên ngoài mà còn do khí chất của chính anh. Hiểu Linh thấy đúng là cuộc đời luôn tràn ngập những điều đáng kinh ngạc. Ví như bây giờ, buổi tối trước hôm thi cấp 6, cô bỗng dưng bị Vivi kéo đi mua quần áo. Được thôi, tuy là do cô nói trước rằng trước khi thi nên thả lỏng tinh thần không cần đọc sách. Nhưng Vivi cũng đừng phản ứng nhanh như thế, lập tức hai mắt sáng rực, lôi ngay cô ra những cửa hàng quần áo quanh trường chứ. Nhị Hỷ và Ti Ti cũng cảm thấy rất kỳ lạ Ăn cơm tối xong về phòng Hiểu Linh và Vi Vi đều không có ở đó Sách vở lại vẫn nằm trên bàn Rõ ràng là không phải đi tự học Nhị Hỷ bỗng cảm thấy buồn chán Gửi tin nhắn hỏi Hiểu Linh đang ở đâu Hiểu Linh nhanh chóng trả lời Đang theo Vi Vi mua quần áo Nhị Hỷ bị chấn động dữ dội Hỏi rõ là cửa hàng nào Kéo Ti Ti đến đó tham quan Chạy đến cửa hàng đó mở cửa ra, vừa đúng lúc nhìn thấy Vivi bước ra từ phòng thay quần áo. Nhị Hỷ và Ti Ti thoát chốc đờ ra ở cửa. Chưa từng nhìn thấy một Vivi rực rỡ nổi bật đến thế. Mái tóc dài trước giờ vẫn được buộc lại này đã xóa tung. Giáng tóc uốn nhẹ tự nhiên, thả trên đôi vai trắng ngần. Mặc một bộ váy màu đỏ rượu chát dài đến đầu gối, cổ chữ V xinh đẹp để lộ hõm cổ nhỏ nhắn. Chất liệu vải của váy rất mỏng, ôm sát lấy thân người, lượn theo những đường cong thân thể, vẽ ra một chiếc eo thon rất bắt mắt. Khi cử động một chút là gấu váy dặn sóng, đôi chân dài dưới lớp váy quyến rũ đến nỗi người ta không thể rời mắt đi được. Chân mang một đôi giày cao gót pha lê mạnh mai, khiến đôi bàn chân đáng yêu sinh động hẳn. Cả người toát lên một ánh hào quang rực rỡ, dùng nhàn yêu kiều khó tả, khiến cửa hàng nhỏ xíu này trật lung linh hẳn lên. Trong phút chốc lặng phắc, Hiểu Linh ngận ngơ một lúc mới nhìn thấy Nhị Hì và Ti Ti lập tức nói giọng kiều hãnh. Thế nào, tớ chọn giúp Vi Vi đấy. Đúng là có mắt thẩm mỹ. Nhị Hì đang định tán dương thì thấy Vi Vi đang đứng trước gương soi giữa giọng oán trách. Hiểu Linh! Cậu không thể giúp tớ chọn bộ nào ra dáng con gái nhà lành được tí à? Hiểu Linh nhị hỉ, tì tì im lặng. Nhân viên cửa hàng thầm thổ huyết. Chiếc váy này có chỗ nào mà không con gái nhà lành đâu. Dáng người cô quá bốc lửa, quá nhiều đường cong thì liên quan gì đến chiếc váy trong sáng đáng yêu của nhà chúng tôi chứ? Sau một lúc im lặng, Hiểu Linh tỏ ra vẻ bất lực quay người đi tiếp tục chọn quần áo. Nhị Hi vừa bước vào cửa hàng hỏi Vi Vi, "Sao lại nghĩ đến chuyện mua quần áo vậy?" Vi Vi, "Vì tớ phát hiện ra quần áo mua năm ngoái lạc hậu quá rồi." Nhị Hi im bặt, "Chuyện này chẳng phải tớ đã nói với cậu từ lâu rồi sao? Nhưng mấy hôm trước cậu còn nói mặc rất sung sướng nữa mà." Ti Ti nói, "Vậy cậu cũng đâu cần hôm nay chui ra ngoài mua đồ đâu, ngày mai thi rồi." Vi Vi ú ớ, "Chuyện gặp mặt Nại Hà." cô vẫn chưa muốn nói ra bây giờ, thế là ậm ừ đáp. Chuyện đó, tối mai tôi có cuộc hẹn phỏng vấn. Cũng không phải lừa dối nhỉ, cuộc gặp mặt ngày mai là quan trọng cả đời cô mà. Nhị Hi nghe xong rất kinh ngạc. "Cậu muốn làm thêm lúc nghỉ hè à? Cái nơi nào mà biến thái, xếp lịch đặt hẹn vào tối thứ 6 đến thế cơ chứ? Ngày mai thi xong đã là 5 giờ 10 phút rồi." Vi Vi ấp úng cái kẻ biến thái ấy, hình như là cô thì phải. Buổi chiều lúc Lệ Hà đề nghị gặp mặt, tâm trạng của Vivi nói thế nào nhỉ? Giống như vừa nãy còn rất đói bụng, bỗng dưng trên trời rơi xuống một miếng đùi gà vậy. Giật mình cũng có, vui mừng cũng có, lúng túng cũng có, căng thẳng hồi hộp cũng có nốt. Thậm chí còn nghĩ ngợi lung tung rằng Lệ Hà hẹn gặp cô Thật sự chỉ vì chuyện video clip đó thôi sao? Có khi nào đây chỉ là viện cớ? Nhưng hình như suy nghĩ này quá là tự sướng. Vivi lập tức nhanh nó vào góc xô trong cùng của đầu mình. Hậu quả của bao nhiêu suy nghĩ đó đổ dồn lên đầu một lúc như vậy, khiến cho Vivi lúc ấy có phần đứng hình. Lúc hồi âm cho Nại Hà đã vượt quá nửa phút, hơn nữa chỉ vẹn vẹn có một chữ: Được. Nại Hà dường như không hề để tâm đến sự chậm chẽ của cô Nhận được câu trả lời chắc chắn rồi Liền trực tiếp gửi cho Vy Vy cách thức liên lạc Di động của Huynh 13 x x x x Vy Vy nhìn hàng chữ này Tim bỗng nhảy lên quầng loạn Lại còn kích động hơn mấy phần so với lúc Nại Hà đề nghị gặp mặt Số di động của Nại Hà đó Cuối cùng Ngoài đời cũng đã thực sự dính líu đến nhau rồi Vy Vy căng thẳng cầm bút lên ghi lại Viết xong mấy sự nhớ ra, lại ra mình cũng nên báo lại số di động mới phải. Nhưng mà bây giờ cô chưa có di động mà. Di động của cô năm ngoái bị trộm mất rồi. Sau đó Vi Vi nhận thấy những tháng ngày không có di động, thật trong sáng, thật thoải mái làm sao. Vậy là không mua nữa. Thực ra học sinh thì có mấy chuyện cần đến di động đâu. Trong ký túc xá đều có bạn học, chuyện gì cũng có thể thông báo cho nhau biết được mà. Nhưng nếu bây giờ nếu không cho số di động thì lại Hà có nghĩ là cô không thành ý không nhỉ? Vivi chần chừ một lúc rồi nói, di động của muội bị trộm mất rồi, vẫn chưa mua. Để thể hiện mình rất có thành ý muốn gặp, Vivi chủ động hỏi, chúng ta gặp nhau ở đâu? Muội ở đại học A, phía ngoài vành Bắc tứ, huynh cũng ở thành phố B chứ? Tuy chưa từng hỏi tường tận về nhau, nhưng trong lời trò chuyện cũng có vài gợi mở. Nại Hà chắc chắn cũng đoán ra cô đang ở thành phố B nên mới hẹn gặp cô. "Ừ, huynh ở đó." Nại Hà trả lời rất khoát. "Huynh đến đại học A đón khi nào muội rảnh." Vi Vi bị chấn động bởi chữ đón của anh, đầu óc trắng váng nghĩ sao đáp đó. "Ngày mai muội thi xong, sau năm rưỡi là rảnh rồi." "6 giờ huynh đứng ở cổng đông đại học A đợi." "5 giờ rưỡi đi, tiết kiệm để đỡ phải đợi thêm nửa tiếng đồng hồ." Nghe như có vẻ nại hà rất đối thân thuộc đại học A thì phải. Trong đầu mơ màng lướt qua ý nghĩ này, Vivi không thể nghĩ ngợi gì liền gõ dòng chữ 5 giờ rưỡi đi, rồi sau đó cứ đờ ra. Cô có phải đang biểu hiện nóng rụt quá mức không? Càng nghĩ càng thấy xấu hổ, nhanh chóng định dẫn thời gian địa điểm xong, Vivi bỏ lại một câu: Ngày mai lúc đến đó, muội sẽ gọi di động cho huynh, muội có chuyện phải ao trước đây, rồi vội vã chạy mất. Sau đó ngồi thẫn thờ trước màn hình vi tính Lúc sau lại bỏ ra Trước tủ quần áo ngẩn ngơ Kiểu con gái nhà lành đây Thử đi xem sao Thấy Vy Vy ngốc ngách chẩm tư gì đó Hiểu Linh bực tức vứt quần áo trong tay Vào người cô Thật là Mình thì đờ ra để cho cô phải động não Lại còn dám kén cá chặn canh Vy Vy ủ rũ ôm đống quần áo Bước vào phòng thay đồ Lúc sau mặc xong bước ra Hiểu Linh ngắm nghía rồi thầm gật đầu Lần này không phải váy liền nữa. Một chiếc áo trắng tay lỡ ôm sát eo, phối với chiếc váy ngắn in hoa màu xanh nước hồ nhã nhặn. Là hai thứ và kiểu dáng cắt may đều bình thường, nhưng mặc trên người Vivi lại có cảm giác tinh xảo. Và lại màu xanh trắng như sắc trời khoáng khoát như thế, quả là cũng đâu bớt vài phần xinh đẹp yêu kiều tự nhiên của Vivi. Tự Vivi cũng cảm thấy hài lòng. Tuy không quen lắm với chiếc váy ngắn trên gối vài phân này, Nhưng lúc mặc lên thì không vặn vẹo nhăn nhó nữa Rất tự nhiên phóng khoáng ra đứng trước gương Tì tì ngắm nghía Vivi trong gương Hỏi vẻ thăm dò Vivi có cần trịnh trọng thế không? Chỉ là cuộc hẹn gặp thôi mà Chẳng phải cậu vẫn bảo phải dựa vào nội hàm đó sao? Vivi thở dài Lần đầu tiên gặp mặt Nội hàm chỉ là phù vân Loại vũ khí nặng như thế Hợp nhất là dùng làm tuyệt chiêu sát thủ Nhị hỉ giày thật. Vừa nói đùa với bạn bè, vừa đánh giá mình từ đầu đến chân, Vivi luôn cảm thấy có cái gì đó lạ lạ. Nghĩ một lúc, ối, giày. Đôi giày trên chân vẫn là đôi xăng đan gót pha lê mảnh trước đó, cũng là đôi mà Hiểu Linh chọn giúp cô. Hiểu Linh nói: "Đôi này rất đẹp mà, mặc với ngắn phải mang kiểu này mới đẹp." Vivi lắc đầu. Cao quá. Người cô vốn đã cao 1m69 rồi, gót của đôi giề này cũng phải 7-8 phân. Cộng thêm vào thế này thì cô đã lên tới khoảng 1m75 mất rồi. Lỡ như nại hà không cao như thế thì phải làm sao? Đến lần này thì Vivi không phiền hiểu Linh nữa. Cô tự chọn một đôi xăng đan hơi có gót màu trắng để mang vào. Nhận được sự đồng tình của bạn bè rồi, Vivi bắt đầu sắt phạt giá tiền với nhân viên cửa hàng. Đằng sau lưng cô nhị hỉ thị thầm. Cái áo này bảo thủ quá à. Hai hàng cúc được cài chặt, không để lộ cái gì. Hiểu Linh gật đầu. Rất trong sáng sạch sẽ, rất hợp với Vivi. Nếu hẹn phỏng vấn thì ra vẻ học sinh một chút cũng tốt. Nhị Hi không nói gì nữa, trong lòng thầm gào thét. Chẳng lẽ chỉ mình tôi thấy rằng chiếc áo này càng cài nút lại càng quyến rũ gợi cảm hơn sao? Thế nào gọi là mỹ cảm đoan trang nào? Chính là thế này đây. Nghi hề thầm khóc than. Cuối cùng Vivi mua ba thứ này với giá 200 tệ. Ngày hôm sau mặc luôn để đi thi vì hẹn năm rưỡi nên thi xong không có thời gian về phòng thay đồ. Kết quả là khiến một đám người ở phòng thi giững sờ. Thực ra Vivi ăn vận cũng rất bình thường, nhưng mỗi ngày cô rất hiếm khi mặc váy, cũng chẳng phải bài trừ gì nó, chỉ vì quãng đường cách xa ký túcx, mặc váy không tiện để đạp xe mà thôi. Vậy nên hôm nay chẳng qua chỉ là thay đổi trang phục một chút thôi, thế mà đã làm dụng giời biết bao cặp mắt. Vì vì trước giờ được nhìn quen rồi, nhưng hôm nay cũng cảm thấy có phần ngại ngùng. Cũng may giờ thi đã bắt đầu rất nhanh để cô giải thoát khỏi trạng thái lúng túng này. Kỳ thi cấp 6 thuận lợi khác thường. Giữa đề có một đoạn đọc hiểu rất giống đoạn văn mà gần đây Vivi tình cờ xem được trên một tờ báo tiếng Anh. Điều này giúp Vivi tiết kiệm được rất nhiều thời gian, làm xong toàn bộ lại kiểm tra kỹ một lượt theo thói quen, thế mà vẫn chưa đến 5 giờ 15 phút. Vậy là Vivi liền nhìn đáp án chơi trò trắc nghiệm IQ. Tâm trạng tĩnh lặng vì thi dần dần bắt đầu không an phận. Hành hạ vài phút sau, Vivi quả quyết đứng dậy nộp bài sớm cho xong. Bước ra khỏi phòng thi, Vivi thở ra một hơi dài thoải mái. Thời gian mỗi lúc một gần. Sắp 5 giờ rưỡi rồi. Lệ Hà chắc đã trên đường đến đại học A rồi nhỉ. Bây giờ anh có căng thẳng như cô không? Bước trên con đường trong trường rộng lớn thưa vắng, bước chân Vivi lúc lại nhanh hơn, khi thì chậm hẳn, giống như tâm trạng của cô vậy, lúc thì bình thản, lúc lại bất an. Trong tay nắm chặt mảnh giấy ghi số điện thoại của Lệ Hà. Thực tế thì cô đã nhớ rất rõ rồi, nhưng sợ chỉ nhớ sai sót lại tìm không ra Nại Hà. Nơi thi của Vivi khá gần với cổng đông, đi được khoảng 10 phút thì cổng đông đã hiện ra thấp thoáng. Biết rõ Nại Hà chắc vẫn chưa đến, song Vivi vẫn cố đưa mắt kiếm tìm từ xa. Kỳ thi vẫn chưa kết thúc nên quanh cổng đông không có nhiều người, chỉ lác đác vài người ra vào. Vivi chưa nhìn thấy dáng ai giống Nại Hà, nhưng lại thấy ngay nhân vật trong truyền thuyết. Tiêu Nại Người đứng dưới gốc cây liễu bên ngoài cổng ấy là Tiêu Nại ư? Vivi không nhịn được lại liếc thêm lần nữa. Gốc liễu ngoài cổng trông rất đẹp, cành lá xanh biếc buông rủ, mềm mại phất phơ, tịch dương xin xiên. Người ấy mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, đứng lặng ở dưới tán cây. Xa quá nên Vivi chỉ nhìn rõ mái tóc đen như mun của anh, nhưng đúng là Tiêu Nại rồi. Sao anh lại xuất hiện ở đây? Xem ra anh cũng có vẻ đang đợi ai đó. Ai mà có mặt mũi nào bắt Tiêu Nại đại thần đứng đợi thế kia? Trong đầu nghĩ như vậy, Vivi tự động rẽ sang một bên khác của cổng trường. Cô chẳng có can đảm đứng cùng với Tiêu Nại. Sau đó đi được vài bước, cô mới phát hiện ra ở phía bên kia của cổng đông đã có một chiếc xe du lịch to dừng chặn ở đó. Chẳng còn cách nào khác, đành phải tiếp tục tiến về phía Tiêu Nại đang đứng thôi. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Nai lại như có linh cảm gì đó, bèn đưa mắt nhìn về phía cô. Bước chân VV khựng lại, tầm nhìn đúng lúc chạm vào ánh mắt trong sáng của anh. VV không nhớ rằng ai đó đã nói một câu thế này. Tiêu Nai đứng ở đâu, nơi đó lập tức biến thành phong cảnh, không chỉ là do tướng mạo bên ngoài mà còn do khí chất của chính anh. Lúc này đúng là như thế. Tiêu Nai chỉ đứng lặng lẽ ở đó. Nhưng không khí thoáng chốc đã khắc hẳn lên, phẳng phất sự ưu nhã xa vời, cách biệt với trần thế. Trong mơ màng, Vi Vi tưởng như cảnh này mình đã nhìn thấy rồi. Gốc liễu gió nhẹ phớt qua, người con trai phóng khoáng ưu tú như trúc xanh. Từ thế đợi chờ chầm tĩnh. Nhìn thấy ở đâu nhỉ? Vi Vi mơ hồ nghĩ ngợi, lúng túng nhìn sang nơi khác. Cúi đầu xuống, nhưng luôn cảm thấy không nhịn được lại ngẩng lên, thế là lại lần nữa đối diện với ánh mắt của Tiêu Nai. Anh vẫn nhìn thẳng vào cô, ánh mắt trong vắt mà chuyên chú, gần như khiến Vivi có ảo giác rằng anh đang đợi cô đến gần. Nhưng sao lại thế được? Vivi không dám tự kiêu như thế. Nhưng sao anh cứ nhìn cô hoài vậy? Chẳng lẽ Tiêu Đại Thần từng gặp cô? Biết cô cũng là sinh viên khoa công nghệ thông tin nên mới nhìn cô thêm nữa. Ừm, suy nghĩ này có vẻ khá hợp lý. Vậy có cần đến trao hỏi anh không? Dù gì cũng là sư huynh cùng một khoa mà. Nhưng có khi nào bị cho là cố tình bắt chuyện không? Bước chân Vivi ngập ngừng hẳn, nhưng chậm chậm, chậm rãi vẫn đến rất gần. Rốt cuộc không có sức đề kháng với áp lực bị nhìn chăm chú một khoảng thời gian dài như vậy chuẩn bị sẵn tâm lý bị hỏi lại, bạn là ai? Vi Vi dừng lại, lấy hết dũng khí chào hỏi. "Tiểu sư huynh, trùng hợp quá." 1 giây, 2 giây, 3 giây, không lời đáp lại. Vi Vi im lặng cúi đầu, trong lòng ngượng ngùng cực độ, nghĩ bụng sao mình lại yếu thế, cứ bước thẳng qua là được rồi. Chào hỏi cái gì cửa chứ? Bây giờ bị đóng băng rồi đây này hay là lặng lẽ chuẩn đi. Vừa nghĩ lung tung như thế, Vivi không kiềm được, bèn ngẩng đầu lên nhìn anh. Lại nhìn thấy tiêu nại khóe môi dần cong lên, đôi đồng tử đen nhánh đang nhìn thẳng vào cô như ẩn giấu một nết cười phảng phất. Sau đó, Vivi nghe thấy giọng của anh. Không trùng hợp, giọng nói rõ ràng, ngắn gọn lướt qua bên tai cô. Anh đang đợi em. Chương 22: Là anh ấy Đúng vào lúc cô cảm thấy mỗi lúc một căng thẳng hơn, cuối cùng Tiêu Nại cũng dần mở miệng. "Thế chúng ta không phải kiểu quan hệ đó từ khi nào vậy?" Kỳ thi đã kết thúc, người ở cổng trường bắt đầu đông hẳn lên. Hầu như ai đi qua đôi nam nữ ngoại hình xuất sắc này cũng đều có ý bước chậm lại, nhìn thêm một chút nữa. Thế nhưng Vivi lại không cảm nhận được những ánh mắt tò mò ấy, bởi vì khoảnh khắc Tiêu Nại nói ra câu ấy, cô đã xuyên đến một không gian khác. Anh đang đợi em. Anh đang đợi em. Giọng nói này, giọng nói này. Vi Vi ngước mắt lên nhìn người đứng trước mặt mình một cách mê hoặc. Trong đôi mắt có phần mảnh vỡ của Tịch Dương, thế nên tỏ ra chút dịu dàng không chân thực. Thái độ của anh bình lặng nhưng rất kiên nhẫn. Vi Vi mấp máy môi, không thoát ra được tiếng nào. Hít thở sâu một lúc, Cố gắng đè nén tư tưởng hỗn loạn, mở miệng vẫn tỏ ra không dám tin đến tận 12 phần. Nại Hà Người đối diện nhìn cô trả lời chắc nịch là anh. Trong một khoảnh khắc, đầu vi vi xuất hiện một ý nghĩ. May quá, may mà mình không mua đôi cao gót kia. Nếu không bây giờ, cô sẽ kinh ngạc đến mức đạp gãy cả gót giày mất thôi. Nại Hà Tiêu nại, nại hà, tiêu nại Hai cái tên này quay cuồng không ngừng trong đầu cô, nhưng chẳng cách nào hợp lại làm một. Lại Hà sao lại là tiêu nại được? Sao lại thế được? Tuy rằng cũng cảm thấy Lại Hà rất đại thần, nhưng chưa bao giờ nghĩ anh ấy lại thần thánh đến thế này. Hơn nữa, sao anh lại nhận ra cô được? Quá nhiều kinh ngạc, quá nhiều câu hỏi, nhưng Vivi lại chẳng nói nổi một câu nào thậm chí đến cả người trước mặt mình cũng dần bắt đầu trở nên không chân thực. Mảnh giấy nhỏ nắm trong tay gần như bị vò nát. Chuyện mà cô muốn làm nhất ngay bây giờ là chạy đến ngay trạm điện thoại gọi cho số này, xem xem di động của Tiêu nại có vang lên hay không. Và lúc này, cuối cùng cô cũng phát hiện ra, một cách rất chậm chạp nhưng ánh mắt càng lúc càng rõ ràng. Tiêu nại lại như phớt lờ mọi ánh nhìn của những người bàn quan. Anh đưa cánh tay lên nhìn giờ Em nộp bài sớm à Vì Vì chậm dãi gật đầu Xuyết chút nữa lại bắt em phải đợi Vì Vì có phần không rõ Nên nhìn vào đôi đồng tử đang chăm chú nhìn cô kia Hồi lâu mới hiểu Thì ra anh đang ám chỉ chuyện thất hẹn cuộc thi chung kết lần ấy Vì Vì hơi thất thần Nói không đâu Nhưng bản thân cũng không biết Mình đang nói không cái gì Tiểu Nai nhìn cô chăm chú, đôi môi dần nở một nụ cười nhẹ nhàng, nói: "Đi thôi, đi ăn cơm trước đã." Anh cất bước đi vào phía trong trường. Vivi chần chừ một lúc rồi cũng theo sau. Dù sao chăng nữa thì vẫn tốt hơn cứ đứng đây để người khác tò mò theo dõi. Nhưng mới đi được vài bước, Vivi lại không nhịn được phải quay đầu lại nhìn về phía cổng đông. Một lúc nữa, ở đó có khi nào lại xuất hiện thêm một nại hà khác hay không? Tuy rằng hiện thực đã rất rõ ràng, tiểu nại chính là nại hà. Nhưng mà, sao cứ cảm thấy không chân thực đến thế? Cô quay đầu lại nhìn như vậy, nên bước chân chậm dần. Lúc mình đầu trở lại, tiểu nại đã dừng chân phía trước đợi cô. Vì vì ngượng ngùng đi nhanh hơn để theo kịp. Tiểu nại đợi cô đến gần thì hỏi vẻ rất nghiêm túc: Vivy, em ăn cá không? Được thôi. Vivy hoàn toàn bị chấn động bởi một tiếng Vivy quá tự nhiên của anh rồi. Câu hỏi như thế, Vivy cơ bản nghĩ rằng Tiêu Lệ sẽ dẫn cô đến một quán cá nào đó trong trường. Vậy nhưng trên thực tế thì Tiêu Lệ dẫn cô lòng vòng ngoắt ngoéo một lúc lâu mới đến một cửa hàng nhỏ cũ kỹ trong khu giáo trước. Sau đó vừa ngồi xuống được một lúc thì có một dì gương mặt dạng dỡ nụ cười bưng một tô canh cá lớn đặt trên bàn của họ. Tiêu nại làm vài động tắt tay, bà dì ấy cởi hiếp mắt bỏ đi. Vì Vì nhìn tô canh cá cực to phía trước mặt ngẩn ra. Tiêu nại ung dung cầm mấy chiếc mũ múc canh lên. Dì Giang không nói được nhưng món ăn dế làm rất tuyệt. Bố mẹ anh không dành chuyện bếp núc, từ nhỏ anh hết ăn ở nhà ăn của trường thì lại đến đây tuổi thơ của đại thần. Tâm trạng bị tê liệt của Vi Vi dần vì những chuyện này mà bớt căng thẳng hơn một chút. Tiểu nại liếc thấy đôi mắt sáng rực của cô, trong lòng cười thầm hỏi: "Còn muốn ăn gì nữa không?" Vi Vi lắc đầu, một tô canh to như vậy muốn ăn hết cũng không dễ. Mùi lại người thấy mùi thuốc bắc, Vi Vi hỏi: "Trong canh có thuốc bắc sao?" "Ừm." Um. Tiểu nại mặt không chút biểu cảm nói: Tai nạn xe lần trước, bố anh đến đây đặt món đồ cá xuyên không thiên ma cho anh ăn bổ não. Tại sao cô lại muốn phá cười lên thế nhỉ? Đặc biệt là thấy được vẻ mặt của đại thần, Vi Vi thấy mình quả thực quá độc ác. Già sức kiềm chế, cố gắng tìm đề tài khác. Giáo sư Tiêu Ư, em từng chọn môn của giáo sư Tiêu để học. Tiểu Na Nghi ngước mắt lên nhìn cô một cái, tiếp tục mặt không biểu cảm hỏi, "Có ngủ gục không?" Vì Vì chóng, bạn đại thần à, tuy môn học của giáo sư Tiêu, quả thực... Ừ thì hơi học thuật một tí, nhưng ông ấy là bố anh cơ mà, anh không cần thẳng thắn thế chứ Thực ra giáo sư Tiêu đề cập đến một số kinh nghiệm trong quá trình khảo cổ của các thầy, rất thú vị đó chứ Vì Vì cố thử nêu kéo chút dĩ diện cho giáo sư Tiêu một cách không được thuyết phục cho lắm Đến Vì Vì cũng không phát hiện ra, dần dà cô đã thoải mái hơn nhiều chọc đũa vào xương đầu cá, Vivi phát hiện ra Tiêu Nại lại gấp cả cái đầu cá cho cô. Đại thần chắc không phải ăn ngắn quá rồi, nên mới vứt sang cho cô ăn đó chứ. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, nhưng thân phận kép của Nại Hà thêm cả tiêu này ánh vàng lấp lánh, lập tức khiến Vivi giết chết ngay tư tưởng này khi còn trong trứng nước. Đại thần sao lại làm chuyện nham hiểm thế được, không thể, tuyệt đối không thể. Lãng phí lương thực là không đạo đức chút nào. Vậy là Vivi cố gắng ăn đồ cá. Dĩ Giang bưng lên mấy món ăn nhỏ, gấp vào đầy một bát đưa đến trước mặt Vivi. Trong miệng Vivi đang ngậm cá, không tiện nói, thế là Bèn Học Thiếu Tiêu Nai cứ ngắc đưa ngón tay lên biểu thị ý cảm ơn. Dĩ Giang cười híp mắt với Vivi rồi đáp lại một động tác tay mà Vivi không hiểu. Vì Vivi vừa quay đầu lại thì thấy Tiêu Nai ở đối diện đang nhìn cô. Đôi mày đẹp đẽ, ánh mắt sáng rực. Vi Vi lúng túng bưng tay xuống, đột nhiên thấy mình làm thế thật ngốc quá. Tâm trạng e dè, lại em hở muốn tham gia vào chuyện vui này nên nhảy cuồng lên, rụt bình bình trong ngực cô, tính cáo một cách bặm trợn sẽ trở lại của nó. Vi Vi lặng lẽ ăn món đồ cá, trong lòng nghĩ mình có cần nói gì không nhỉ? Lén lén ngước lên nhìn người đối diện một cái. Anh cũng đang uống nước canh, dáng vẻ nhã nhặn nhưng vui mắt lặng lẽ không phát ra một tiếng động nào. Khi anh trầm tư thì sẽ trở về về dáng điệu cao ngạo vốn có. Cho dù đang ở trong một tiệm ăn nhỏ cũ kỹ, khí chất thanh cao cũng khiến người ta nhìn rồi sẽ quên đi thế tục. Tiểu nại lúc này lại không giống lắm với nại hà trên mạng, dường như càng có thêm khoảng cách, nhưng nhịp tim đập lại vẫn nhảy nhót giữ dội vui vẻ trong lòng cô. Hay là thôi đi, Nghe nói cha mẹ của Tiêu Nại đều xuất thân từ gia đình trí thức danh giá, không chừng có quy tắc ăn cơm không được nói chuyện hay gì gì đó. Và lại trong tình trạng cô hiện giờ, không chừng càng nói nhiều lại càng sai. Cô vẫn nên giữ lại thực lực cho tương lai thì hơn. Ừm, không sai, an toàn là nhất, cứ ăn cá thôi. Ăn cá, ăn cá. Thế là bản ăn trong một lúc yên tĩnh hẳn. Nhưng sự yên tĩnh này không giống với khi đang đi trên đường ban nãy. Dường như đến không khí cũng tràn ngập một cảm giác kỳ lạ. Vẫn tiếng chuông di động quen thuộc phá tan sự yên tĩnh này. Lúc tiếng chuông vừa vang lên, Vivi đã cảm thấy quen quen, lập tức nhận ra rằng đó chính là đoạn sáu mở đầu video clip nữ tặc cướp chồng. Sau đó liền thấy Tiêu Lệ Lịch trước di động ra. Vivi ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại màu trắng bạc trong tay anh, không ngờ chuông di động của đại thần lại là bài này. Chẳng lẽ đại thần rất nhớ Nhung khoảng thời gian bị cướp hay sao? Vì vì nghĩ ngợi lung tung một hồi, Tiểu Nại đã nghe điện thoại, một giọng nam thô lỗ thất trách vang ra từ trong điện thoại, âm lượng to đến mức Vi Vi cũng nghe được rõ ràng. "Lão Tam, cậu ở đâu vậy? Hôm nay trận chia tay có đến hay không?" Tiểu Nại quay lại nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Đã nói là 7 giờ mà, còn sớm. "Đừng sớm vận động cho nóng người chứ, hôm nay chẳng phải cậu không có việc gì à? Đến đây đi." Mọi người đều đang chờ cậu đấy. Có việc? Hả? Việc gì? Việc gì mà quan trọng thế hả? Cậu đang làm gì bây giờ? Tiểu Nai trả lời rất bình thản. Hẹn hò. Bên kia đều dây im lặng một lúc. Vivi cầm đũa, cảm thấy cổ chẳng còn cảm giác gì cả rồi. Một lúc sau bên kia đổi người, giọng nói có phần lạnh lót, gào lên còn to hơn người khi nãy. Lão Tam, cậu đang hẹn hò? Dẫn cô ấy đến đây, dẫn cô ấy đến đây Tiều nại trấn tĩnh đáp Tớ hỏi xem cô ấy có chịu không đã Anh nhìn Vivi Trận bóng rổ chia tay của năm cuối bọn anh Em có muốn xem không Vivi đã bị hai chữ hẹn hò làm chấn động Đến hồn bay phách lạc Cô vô thức gật gật đầu Tiều nại bèn trả lời lại với bên kia Bằng giọng rất bình tĩnh Một chút nữa tớ đưa cô ấy đến Nói xong không đợi bên kia phản ứng Anh cúp luôn điện thoại Sau đó tất nhiên là tiếp tục ăn cơm Lặng lặng Tính tiền Vì Vì đang hồn bay phách lạc nghĩ rằng Thật rẻ quá Bao nhiêu là món mà chỉ có hơn 50 đồng Lại ngon nữa Sao trước đây chưa từng nghe có quán ăn thế này nhỉ Ra khỏi quán ăn nhỏ Tiêu nại nói cô đợi anh ở đây Anh về nhà lấy xe Vì Vì hồn bay phách lạc nghĩ Ôi nhà đại thần gần đây sao Xa xa Tiêu nại đạp xe đến Vì vì hồn bay phách lạc nghĩ Thì ra đại thần không chỉ đẹp trai khi cưỡi bạch mã Đến cưỡi xe đạp cũng đẹp trai nốt Tiêu nại dừng xe Nói lên xe Vì vì hồn bay phách lạc nghĩ Đại thần đang mời cô đi cùng Hai chữ này Thất chốc vỗ cho Vì Vì quay về hiện thực Trong khoảnh khắc Ba hồn chín vía của cô đều quay trở lại Nhìn chiếc xe đạp lại nhìn đại thần Người đẹp Vì Vì lấp bắp Chuyện này Chuyện này em Tiểu Nại hơi nhíu mày. Vì vì cô trấn tĩnh. Anh chờ em. Ừm, đường xa như thế chẳng lẽ đi bộ. Đường đến nhà thi đấu bóng rổ xa thế mà đi bộ thì tất nhiên rất đáng sợ. Nhưng mà càng đáng sợ hơn là anh chờ em đó. Vì vì rầu rầu. Với danh tiếng nổi như cồn của sư huynh lại thêm chút xanh nho nhỏ của cô cùng đi xe đạp men theo đường trường. Ức Trừng sẽ có ngay những lời đồn đại hay ho cho xem. Tuy rằng họ hình như thì là có vẻ như đúng là đang phát triển đến những nghi ngờ hay ho ấy, nhưng bây giờ, trước mắt hiện tại thì chắc chắn là đang còn trắng tinh, còn hơn cả lông cừu nữa. Như thế, như thế không hợp lắm đâu, người ta nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó. Vì vì cố gắng từ chối khéo léo, vành tai lại hơi đỏ lên. Hiểu Lâm Chẳng lẽ anh chưa hiểu sao? Vì Vì chỉ còn cách nói toạc móng heo ra. Hiểu lầm chúng ta là... Uhm, là kiểu quan hệ đó. Tiêu nại lặng lẽ nhìn cô, hồi lâu không nói. Vì Vì chật cảm thấy căng thẳng lại lùng. Cô không nói gì sai chứ. Đúng vào khi cô cảm thấy mỗi lúc một căng thẳng hơn, cuối cùng tiêu nại cũng dần dần mở miệng. Thế chúng ta không phải kiểu quan hệ đó từ khi nào vậy? Trường 23 Trường 23 cặp đôi khó thành nhất. Nhị Hỉ lập tức phi ra, bất lực nói: "Vivy, chẳng lẽ cậu không biết rằng cậu và Tiêu Nại bị công nhận là cặp đôi khó thành nhất ư?" Ánh chiều tà rải rác trên người anh, phủ lên một lớp sáng như ảo mộng. Vivy nhìn đôi mày đen nhánh của anh, hoàn toàn đều người. Một lúc lâu sau, sâu trong tâm khảm cô mới có một cảm giác rất phức tạp và cực đoan, một loại được gọi là tim đập muốn chết. Một lại xác là ủ dũ tuyệt vọng. Họ đâu có quan hệ đó từ khi nào chứ? Tuy rằng cô cũng rất muốn có được mối quan hệ đó, nhưng mà tuyệt đối không phải là như thế này. Vậy nhưng nói đi nói lại thì lúc đầu cô đã có chủ ý muốn cơ cầm đại thần. Bây giờ bản thân cấp là đại thần đã gọi lời trước, cô không chấp nhận thì há chẳng phải là chịu thiệt thòi hay sao? Chấp nhận thì lỗ, mà không chấp nhận cũng thiệt. Rốt cuộc, vậy là sao đây? Lô dích của Vivi bắt đầu hỗn loạn Mắt thấy trình tự đại não rơi vào vòng tuần hoạn chết Vivi vội vã gào lên với chính mình Dừng Đừng nghĩ nữa Đừng có nghĩ lung tung theo lời đại thần nói Đó là con đường chết Xem như chưa nghe thấy Xem như chưa nghe thấy Xem nó là virus cần cách ly Cố gắng thúc giục bản thân như vậy Vành tay dường như cũng sắp cháy đến nơi Vì vì cố làm ra vẻ trấn tĩnh đón ánh mắt của tiêu này Nếu thời gian sắp không kịp nữa thì đi xe đạp vậy Đây không phải là thỏa hiệp mà do cô bỗng ý thức được rằng nếu đi bộ chắc chắn sẽ càng khiến người ta tò mò hơn là đi xe đạp sẽ gặp càng nhiều người hơn Chẳng thà đi xe đạp cho xong Tốc độ cũng nhanh không chừng lúc người ta chưa nhìn rõ ráng cô thì đã bị bỏ xa đằng sau rồi cũng nên Thật là Nếu hôm nay có cuộc đồ bóng sao lại còn hẹn nữa? Ngày mai cũng được mà. Hơn nữa lúc đầu anh còn hẹn 6 giờ, 7 giờ là thi đấu, hẹn 6 giờ. Chẳng lẽ họ trực tiếp đến sân bóng rồi để hẹn hò ư? Không đúng không đúng, không phải hẹn hò, là gặp mặt. Ngược ánh sáng, tiêu nại chăm chú nhìn cô. Phòng thủ của cô quả thực quá mỏng manh, là tiến công hay là thúc thủ là chiến khí ngất trời hay là từ từ rút lui. Tốc độ tính toán của anh vốn thần tốc, trong tích tắc đã có quyết định, giọng nói bình thản gọi tên cô. "Vivy?" "Hử?" "Thực ra anh lái xe cũng không tệ đâu." "Hả?" Vivy nhìn anh không hiểu, cho nên vẻ mặt của em không cần phải như. Tiểu Lệ chậm rãi nói tiếp, "Thấy chết đến nơi." Thì ra vẻ mặt của cô bi tráng đến thế cơ à? Mang theo một ý nghĩa lành mạnh là Chỉ là đi dạo thôi mà Vì Vì ngồi lên xe Vậy nhưng chồng tích tắc ngồi lên đó Khi mà vẫn chưa có được tâm trạng nào đặc biệt Thì Vì Vì đã thấy hối hận Vì lúc này cô mới thực sự nghĩ ra Hôm nay cô mặc váy ngắn mà Chiếc váy vốn ngắn hơn đầu gối vài phân Ngồi lên xe rồi lại biến thành hơn mười mấy phân Tùy chờ đến nỗi lộ hết Nhưng chắc chắn sẽ khiến người ta giòm ngó Xe đạp mới chạy qua có mấy phút Thế mà đã dẫn dụ bao nhiêu con mắt kỳ dị của người qua lại Vì vì sắp có ý nghĩa nhảy xuống xe Nước mắt lưng tròng bỏ chạy rồi Chân ý thức khép chặt lại Nhưng hoàn toàn vô dụng Chiếc túi sách lại quá nhỏ Không đủ che được gì cả Điều là do đại thần vừa nãy quá là lây động lòng người Hại cô chẳng nghĩ gì đến chuyện này Lại có hai năm sinh vừa đạp xe vừa quay đầu lại nhìn Tiểu nại phanh xe thật mạnh Vì Vì ngẩn ra một lúc rồi nhảy xuống Tiêu nại lạnh lùng nói Anh đi mua chút đồ Vì Vì nhìn theo dáng người cao giáo của anh bước đến cửa hàng nhỏ ven đường Lát sau xách một túi đồ to trở lại đưa cho cô Gì vậy ạ? Nước uống Món ăn hôm nay mặn quá Lát nữa để em uống Đâu có mặn đâu Và lại cho dù có mặn thật Cũng đâu cần mua nhiều đến thế Ngoài đồ uống ra, còn các thứ ăn vặt nữa Vì Vì ôm túi đồ to đó thắc mắc Có điều khi ngồi lại lên xe Vì Vì phát hiện ra điểm tốt của túi đồ này là gì rồi Hay hay, vừa hay lấy túi để che đùi Bớt đi những ánh mắt kỳ lạ Vì Vì cuối cùng cũng được giải thoát Của sự ngượng ngùng lúng túng của mình Không cần đối diện trực tiếp với tiêu nại Vì Vì cũng lần đầu tiên trong hôm nay Có thời gian để bình tâm nghĩ ngợi một chút Nhưng thực ra thì cũng chẳng có gì để nghĩ cả. Gọn gió trong lành vào lúc tr chiều mùa hạ nhẹ nhàng lướt qua. Chiếc xe đạp xuyên qua ánh nắng rớt xuống của tịch dương, xuyên qua từng hàng cây xanh mướt rậm rạp, bon bon trên con đường rộng lớn. Tất cả đều đẹp đẽ như thế. Vì vì nghĩ mình phải dũng cảm hơn một chút. Tiêu Nại. Tiêu Nại thì sao? Sau này anh mới là Tiêu Nại. Bây giờ đối với cô anh đã phần là nại hà. Chỉ là nại hà và cô thích anh. Không xa phía trước có một con dốc, Vivi mím mím môi, vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy áo người phía trước thật chặt. Tốc độ bỗng chậm lại một chút, khóe môi Vivi dần nhếch lên một chút, một tay kia ôm khư khư túi đồ to. Đương nhiên chuyện dũng cảm này cũng phải tùy thuộc thời gian và địa điểm nữa. Dũng cảm hiện giờ của Vivi tuyệt đối không bao gồm việc cùng sánh vai với nại hà cùng vào sân thi đấu bóng rổ dưới bao con mắt tò mò của đám đông. Thế là khi đến bên ngoài sân bóng, nhân lúc tiêu nại khóa xe, Vivi ném lại một câu. Em tìm bạn cùng phòng xem đấu bóng, buổi tối lên mạng gặp lại nhé. Rồi bỏ lại đại thần chuyển đi trong tích tắc, không quên mang theo túi đồ ăn kia, vừa chuyển đi vừa làm công tác tư tưởng. Đây không phải là bỏ trốn tại trận, là lùi để mà tiến thôi. Đúng, là lùi để mà tiến. Muốn chào đón cũng từ chối. Tóm lại, đây chính là chiến lược trong truyền thuyết. Vì Vì từ cửa hông bước vào nhà thi đấu bóng. Còn tới mười mấy phút nữa mới bắt đầu, nhưng trong nhà thi đấu đã ngồi kín người. Thậm chí còn rất nhiều người đứng nữa. Vì Vì tìm kiếm bạn cùng phòng trên khán đài. Mấy hôm trước đã nghe họ bàn tán về trận thi đấu này rồi. Chắc sẽ đến xem thôi Nhìn quanh một lượt không tìm thấy Lúc đưa mắt tìm lần thứ hai Thì nhị hỉ nhìn thấy cô trước Đứng dậy vẫy tay gọi cô đến Lúc này những người trong nhà thi đấu Đều chú ý đến cô Không khí vốn náo nhiệt Rõ ràng càng nóng hơn nữa Vì Vì chạy đến chỗ bạn mình Đã không còn chỗ ngồi nữa Hiểu Linh đổi đại chung Bạn trai mình đi nơi khác Anh xuống ngồi dưới kia đi Nhưởng chỗ cho Vì Vì Đại chung Nguyên Ngoãn đứng dậy nhường ghế, Vivi có phần ngượng ngùng ngồi xuống. Nhị Hi nhìn thấy cô nên rất kích động. "Vivi, cậu cũng đến rồi à? Hôm nay nóng nhiệt lắm đấy." "Sao vậy?" Nghe thấy hai chữ nóng nhiệt này, Vivi cảm thấy mình hơi vờ vịt một cách kỳ lạ. "Nhiều người đẹp đến quá." Nhị Hi nói liền ra hai cái tên hứng chí, Mạnh dật Nhiên cũng đến nữa, ngồi sau chúng ta ba bốn hàng gì đó. "Ti ti tiếp lời." Vy Vy, mạnh giật nhiên cậu vẫn nhớ chứ Chính là cô nàng mà năm ngoái tranh chức đệ nhất mỹ nữ của bảng xếp hạng trường mình Cuối cùng đánh bại cậu nhờ sự trong sáng đó Vy Vy, cậu đừng dùng từ tranh có được không Cô rõ ràng e ngại, trúng tránh còn không kịp nữa là Theo Vy Vy thấy thì danh hiệu đệ nhất mỹ nữ của Đại học A Cũng phiền phức như đệ nhất cao thủ võ lâm trong phim kiếm hiệp vậy Lúc ấy khi Vy Vy biết được mình lại bị kéo vào vòng bình chọn Còn tranh chấp một thời gian dài, cũng may cô còn ưu điểm là không trong sáng, cuối cùng đã không bị chọn. Hiểu Linh đế vào. Hôm nay có phải là lần đầu tiên hai đại mỹ nữ của chúng ta xuất hiện cùng lúc không? Ừ ha, hình như là vậy. Hiểu Linh rầu rĩ. Nếu biết sớm là em gái mạnh cũng đến, VV, cậu nên mặc bộ váy đỏ kia, chắc chắn sẽ đẹp bẹp được cô nàng. Đúng đúng đúng. Dáng người của em Mạnh kém hơn Vivi nhà ta nhiều. Thực ra mặt mũi Vivi nhà ta cũng đẹp hơn cô nàng. Ai da, nằm ngoài tấm hình bình chọn của Vivi chẳng biết là đứa nào chụp trộm, quá kém cỏi. Thật là so với bức hình của Mạnh dật niên thì đúng là thua thiệt quá. Chính thế, Vivi còn không chịu để bọn mình đăng tấm khác đẹp hơn lên. Dừng, ăn đi này. Vivi vội vã ném cho họ túi đồ ăn để bọn họ khỏi phải càng nói càng hăng. Mấy lời này mà để người khác nghe được, cô sẽ thấy mất mặt lắm có biết không?" Nhị Hỉ lập tức đón lấy chiếc túi, nhìn qua rồi kêu lên, "Wa, wow, VV, cậu giàu rồi hả? Mua bao nhiêu đồ ăn thế này, tốn hết bao nhiêu tiền thế?" Làm sao cô biết được? Cũng may bọn Nhị Hỉ không thèm quan tâm đến câu trả lời của cô mà chỉ bận tranh nhau đồ ăn. Hiểu Linh nói, "Ối trời, khoai lang, sao cậu lại mua loại này?" Không ngon bằng của Lạc Sự. Nhị Hỉ, Lạc Sự cũng có, có điều vị này không ngon đâu. Vivi im. Đại thần mua cả một túi to này trong vòng có 3 phút, các bạn còn mong chờ anh ấy lựa chọn kỹ nữa à? Titi dò hỏi. Vivi có phải cậu phỏng vấn thành công không nên mới mua đồ ăn về chúc mừng. Xem là vậy đi. Vivi thẫn thờ mở khoai lang ra ăn. Nhị Hỉ có được đồ ăn. Trật nhiên cũng có luôn tình bạn học, hỏi với vẻ quan tâm, "Phỏng vấn qua rồi à? Thế nào?" Vivi im lặng nhìn trời, nói thế nào đây nhỉ? "Ừm, quá trình khá là thất bại, kết quả lại khá bất ngờ." Quan tâm đến bất ngờ làm gì, chỉ cần qua là được rồi. Nghị Hỉ không quan tâm đến chuyện này nữa, giúp giúp ăn khoai lang ngon lành, tiếp tục nhiều chuyện. Quan trọng là Vivi à, Hôm nay tiêu nại chắc chắn sẽ đến Vì vì lặng lẽ ăn khoai lang Tớ biết anh ấy cũng sẽ đến mà Vì đùa các cậu đang ăn Là do anh ấy mua đó Ti ti nói Hay Ta nói hôm nay là trận thi đấu giữa khoa công nghệ thông tin Của chúng ta và khoa kiến trúc Mạnh giật nhiên chẳng phải thuộc khoa âm nhạc sao Đến đây làm gì Nhị hỉ đáp Ti ti lần này cậu sai rồi Trai đẹp là tài nguyên chung của vũ trụ Không thể nói thế được Bọn họ ngồi bên đó tiếu ta tiếu tít Vivi cũng không nghe thấy gì Ánh mắt luôn dõi về phía cửa chính Tiêu nại sao vẫn chưa vào nhỉ Vừa lúc nghĩ như thế Thì thấy một bóng dáng tuấn tú Mặc sơ mi trắng giản dị xuất hiện ngay ở cửa Mọi thứ xung quanh hình như đột ngột lắng động Vivi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội trong lồng ngực Cứ nghĩ rằng hôm nay mình gặp được anh nhiều rồi Trắc Chánh không còn cảm giác xúc động quá nữa. Vậy nhưng trên thực tế thì nhịp tim của cô hiện giờ còn nhanh hơn bất cứ lần gặp nào trước đây. Cô và anh sau này sẽ khác rồi. Cho dù chỉ nhìn nhau từ xa, không hề tiếp xúc, cũng không có những thứ ràng buộc chặt chẽ. Tiểu Lại vừa vào liền có hai nam sinh cao to như anh chạy đến, ló đầu ngó quanh quất phía sau lưng anh. Có một người thậm chí còn chạy ra ngoài cửa nữa. Vì Vì thấy buồn cười Hai người này chắc là hai người trong điện thoại Có khi nào là ngu công và hầu tử tử không nhỉ Vì khoảng cách rất xa Nên Vì Vì nhìn thẳng mà không sợ xệt gì Vậy nhưng tiêu nại vốn đang nói chuyện với chiến hữu Lúc này được ngột nhìn về phía khắn đài Vì Vì vừa nãy còn bỏ đại thần ở lại nơi đỗ xe Chờ có ý thức muốn lấy gói đồ ăn chè mặt mình lại Tất nhiên chỉ là mong muốn mà thôi Ánh mắt của tiêu nại đảo qua khắn đài một vòng Cuối cùng dừng lại ở nơi cô ngồi, khựng lại chừng vài giây, sau đó anh nhìn đi nơi khác, bước vào trong phòng thay đồ. Vì Vì lâu sau mới định thần lại, nghe thấy bọn Ti Ti đang kích động bàn tán. Ti Ti, Tiêu Nại vừa nãy nhìn ai đó? Nhị Hỷ, mạnh giật nhiên. Ti Ti, chờ chắc hôm nay nhiều người đẹp đến lắm mà. Nhị Hỷ, nhưng Tiêu Nại nhìn về phía chúng ta mà. Bên này chỉ có Mạnh Giật Nhiên thôi mà Tôi nhớ ra rồi Mạnh Giật Nhiên không chừng quen với Tiêu Nại Lần liên hoan đầu tiên của trường Mà Tiêu Nại tham gia Mạnh Giật Nhiên cũng lên biểu diễn Tuy không cùng một tiết mục Nhưng người ta đều chơi nhà cụ dân tộc mà Không chừng đã quen nhau rồi ấy chứ Hiểu Linh nói Tiêu Nại chưa chắc nhìn nữ sinh mà Các cậu sao lại nghĩ anh ấy tầm thường thế Nhị hỉ Làm ơn đi Hiểu Linh Đừng có ngây thơ quá Tú nại có bao giờ để ý đến khán đài đâu? Người ta trước giờ vẫn luôn thờ ơ hờ hững, chắc chắn có mục tiêu rồi. Họ thảo luận rất hăng hái, Vivi bỗng đặt tay mình lên tay Hiểu Linh, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chân tướng chỉ có một thôi." Bạn bè cùng phòng vẻ mặt đầy chờ đợi, háo hức nhìn cô. Vivi càng nghiêm trang hơn. Anh ấy nhìn tớ. Hiểu Linh, Titi, ti, im lặng. Nhị Hi lập tức phi ra, bất lực nói: Vivy chẳng nhẽ cậu không biết rằng, cậu và Tiêu Nại bị công nhận là cặp đôi khó thành nhất ư? Chương 24: Chặn bóng rổ chi tay. Thì ra trên thế giới này quả thực có một chuyện như vậy, chỉ cần một khoảnh khắc tình cảm yêu mến một người có thể đạt đến đỉnh điểm. Vivy nói ra câu này, chẳng qua là do tâm trạng lăng lâng khó kiểm chế nổi nên mới buột chây một chút. Cũng không ngờ bọn họ lại tin thật. Ai biết được Nhị Hỉ lại nói một câu như thế, khiến cô nghịch ra trong một lúc. "Công nhận là sao?" Nhị Hỉ đáp, diễn đàn của trường trong một chủ đề nhiều chuyện nóng hồi nào đó, ghép đôi từng cặp nam nữ nổi tiếng còn độc thân lại. "Cậu và Tiêu Nại được công nhận là không đẹp đôi nhất." Vi Vi có phần bị đả kích, hậm hực nói, "Chủ đề như thế mà cũng nói được, trường chúng ta đúng là vô duyên." Không ai tiếp lời cô, chủ đề này đến đây tạm dừng. Một lúc sau, Nhị Hỉ và Hiếu Linh đã bắt đầu nói sang chuyện khác. Trần Vivi kéo bọn họ trở về. "Bọn mình không hợp chỗ nào." Nhị Hỉ cảm thấy hôm nay Vivi hơi kì quặc, sao lại cứ đào bám mãi vấn đề này nhỉ? "Có điều, cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nói thẳng. Trong chủ đề đó, người ta nói thế này, cái gì mà ngoại hình này, chuyên môn này. Hay để tôi nghĩ xem, người ta nói thế nào nghe có vẻ hay lắm." cô vừa nhớ lại vừa nói. Hình như là thế này, một người thanh nhã lạnh nhạt như thủy mặc, một người dục dỗ đậm đà như sơn dầu, một người là thiên ngoại tiên nhân, một người là hoa phú quý ở nhân gian. Này, vẻ mặt cậu vậy là sao đó? Đang nói một cách rất hứng trí, nhị hỉ tức giận. Vì vì vẻ mặt không biểu cảm, da gà da vịt nổi hết rồi đây, còn nữa, tớ chẳng chơn như dầu tí nào. Nhị hỉ câu đùa của cậu lạnh thật. Vi Vi nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bực bội. Chuyên môn của bọn tớ có gì mà không hợp? Đều làm về công nghệ thông tin IT song hiệp. Nhị Hi bẫn cật cô. Cậu còn nghĩ ra được biệt danh nào khó nghe hơn nữa không? Ngành nghề như nhau thì không có cảm giác ngưỡng mộ biết chưa? Còn nữa, công nghệ thông tin chỉ là một trong những sở trường của Tiêu Lệ mà thôi. Vi Vi bó tay, ủy dụ một hồi, chợt nghĩ ra một vấn đề quan trọng. Vậy mọi người nói ai hợp với Tiêu Nại? Không có, đề cử ai cũng có người phản đối. Rất tốt, Vivi thỏa mãn rồi. Lúc này, không khí trong nhà thi đấu bỗng chốc sôi sục hẳn lên. Vivi lập tức nhìn vào trong sân, biết ngay mà, Tiêu Nại đã thay đồng phục thi đấu màu trắng bước ra rồi. Phong thái của anh vốn đã tuấn tú, thay đồng phục thể thao lại càng đẹp trai người người, tiện tay đón bóng chuyền của đồng đội nhẹ nhàng bình thản đập hai phát. Khi đồng đội xuất hiện ngăn cản thì bỗng tăng tốc, mọi người đều nghĩ anh sẽ đột phá. Anh dừng lại đột ngột, không hề nhắm kỹ đã nhảy vọt lên. Quả bóng vẽ ra một đường uyển chuyển trong không trung, thời gian dường như lắng đọng. Vivi ngắm mấy tóc đen nhánh tung bay của anh nín thở. Soạt, quả bóng rơi thẳng vào rổ, chọn 3 điểm. Trên khán đài im bặt, dễ có đến mấy giây. Sau đó bùng ra một trận hoan hô cuồng nhiệt Tiểu nại trong sân không hề đoái hoài gì đến sự cổ vũ cuồng nhiệt ấy Chỉ nói vài câu với đồng đội Bắt đầu những động tác làm nóng người cơ bản Ánh mắt của anh lúc này chỉ tập trung vào sân đấu Còn đối với khán giả trên kia thì như nhìn mà không thấy Nhị hỉ cảm thán Đó gọi là thần tượng Ti ti Nghe nói tiểu nại bơi còn giỏi hơn chơi bóng rổ nữa Không biết khi bơi thì sẽ như thế nào nhỉ? Vì Vì không nén được Liên tưởng theo câu nói của cô bạn Cuộc thi bơi lội thế nào nhỉ? Đại thần mặc quần bơi Mặt xoẹt một tiếng đỏ bừng Ti Ti thấy cô đỏ mặt lại lùng hỏi Vì Vì sao cậu nóng thế? Vì Vì liếc xéo cô để vẻ chính nghĩa nghiêm khắc Cậu bậy bạ quá Ti Ti im lặng Cô bất hạnh quá Mười mấy phút sau trận đấu chính thức bắt đầu. Tiểu Lại ra sân đầu tiên. Bóng rổ là môn thể thao rất hay, so với một hai khoảnh khắc tuyệt vời sau thời gian rằng rặc của môn bóng đá thì bóng rổ dường như lúc nào cũng khiến người ta thót tim vui sướng. Trên sân bóng, Tiểu Lại luôn là người nổi bật nhất. Điều này không chỉ là do tướng mạo xuất sắc cũng như danh tiếng của anh mà hơn nữa còn vì màn biểu diễn tuyệt vời khiến người xem không thể rời mắt nổi. Vì vì như nhìn thấy nhất tiếu nại hả trong game Thực ra cô cũng không hiểu lắm về bóng rổ Nhưng sự ung dung bình thản khi triển khai những đường truyền bóng kỳ diệu Những pha tính toán thần tốc né tránh khỏi những đường cản phá Sức mạnh tuyệt vời khi bỗng nhiên đột phá Hoàn toàn khiến cô nghĩ ngay đến đệ nhất cao thủ trong game Mộng Du Giang Hồ ấy Có lúc tiêu nại trên sân dường như có thể hình dung bằng tử thanh nhã Vậy nhưng một khi đã bùng nổ Khi thế kinh người sắc nhọn không ai bằng Sự động và tĩnh là tốc độ nguyên thủy nhất và là sự lay động khủng khiếp nhất mà sức mạnh anh mang đến. Vậy là Vivi đã biết rồi. Thì ra trên thế giới này quả thực có một chuyện là như vậy. Chỉ cần một khoảnh khắc, tình cảm yêu mến một người nào đó có thể đạt đến đỉnh điểm. Trận đấu này Vivi theo dõi một cách rất căng thẳng, bọn Nghị Hỉ lại không như thế. Hiệp thứ nhất kết thúc, Hiểu Linh mây hướng trí bảo Tiêu nại chuyển hướng lúc nãy đẹp quá chừng Tớ nhất định cũng phải bắt đại trung tập mới được Tì tì nói Cái đó hình như yêu cầu tổ chất cơ thể rất cao mà Hiểu Linh nói Không biết Hai Tiêu nại đúng là văn võ toàn tài Không chỉ là văn võ toàn tài Vì Vì nhìn về phía bóng dáng cao giáo đang nghỉ ngơi kia Trợt nghĩ đến đoạn video clip anh làm Người này đúng là xuất sắc quá thể Sau này nếu ở bên nhau thật Chắc cô phải cố gắng hơn nữa mới được. Sau vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, trận đấu bước vào hiệp 2 sôi nổi hơn nhiều. Cá nhân tiều nại hôm nay không phải là người cố tình chơi nổi chuỗi nhất trong đội. Có lúc anh thích truyền bóng cho đồng đội hơn, nhưng rõ ràng anh là người không chế nhiệm độ trận đấu. Khoa công nghệ thông tin dưới sự tổ chức của anh rõ ràng chơi rất thuận lợi. Đợi sau khi hiệp 2 kết thúc, khoa công nghệ thông tin đã dẫn trước khoa kiến trúc khoảng 20 điểm rồi. Hiểu Linh nói Tiêu nại chắc sắp nghỉ rồi Đại Trung nói hôm nay anh ấy chỉ chơi nhiều quá là nửa trận Tì tì quá đổi thất vọng Tại sao vậy Vì Vì cũng nhìn bạn mình Hiểu Linh nói Ô trời trận chia tay mà Người chơi dự bị năm cuối cũng phải ra sân chứ Hơn nữa các cậu quên rồi ư Sư huynh tiêu nại mới bị tai nạn xe Vận động lâu quá không tốt Vì Vì vừa nghe vừa thất thần Lúc đầu nghe bảo các anh đàn anh năm tư gặp tai nạn xe, biết là không còn gì trở ngại nữa nên không để ý. Ai mà biết được. Cuộc đời đúng là kỳ lạ. Mười phút sau hiệp ba bắt đầu thi đấu. Tiêu nại quả không ra sân. Trên khán đài ổ lên những tiếng bản tán thất vọng. Vì vì lại không thất vọng gì lắm, vẫn chuyên tâm xem thi đấu. Có điều phần lớn thời gian vẫn chú ý đến tiêu nại đang đứng bên ngoài sân. Chú ý thấy anh đang nói chuyện với đồng đội, nhìn vào trong sân, hình như đang bàn luận về trận đấu. Chú ý thấy anh ngửa cổ lên uống nước, mái tóc đen nhánh lấp lánh những điểm sáng chói mắt. Chú ý thấy anh đặt bình nước xuống, đột nhiên bước về phía khán đài mà không một dấu hiệu báo trước. Vì vì cứng đờ người ngay trên ghế ngồi, sự chú ý của toàn nhà thi đấu dần dần không còn ở sân đấu nữa mà dường như đều đang dõi theo anh. Vậy nhưng Tiêu lại với vẻ trấn tĩnh bình thản, giống như mọi ánh mắt kia đều không tồn tại. Anh cất những bước đi rất tự nhiên, bước lên bậc tam cấp của khán đài, sau đó đi qua từng dãy, từng dãy ghế ngồi tới thẳng trước mặt Vivi. Vì Vivi ngồi ngay gần lối đi nên anh rất thoải mái đứng ở bên cạnh cô, một tay vô tình đặt lên lưng ghế cô ngồi, cúi xuống, ánh mắt thiêu đốt người nhìn cô chăm chú. Một chút nữa mọi người phải ra ngoài linh hoan. Bởi tối anh chưa chắc lên mạng được. Vivi gật đầu. Ngày mai em định làm gì? Vivi đáp, tự học. Vẻ mặt của Vivi cũng trấn tĩnh khó tả, nhưng nếu lắng nghe kỹ những lời cô nói thì sẽ nhận ra, nếu đã nói là trấn tĩnh chỉ bằng nói là tự nại bảo. Ừ, vậy ngày mai anh đi với em. Vivi trả lời, "Ồ, mai em sẽ giúp anh dành chỗ." Cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái phan xạ có điều kiện. Tiểu Nại ngước lên nhìn rồi nói với Ti Ti ngồi ngồi cùng, "Bên đó vẫn còn chỗ trống, có thể nhích vào phía trong một chút được không?" Ti Ti nhìn sang bên cạnh mình, quả nhiên không biết người ngồi cạnh đã đi mất từ lúc nào. Thế là cô nhanh nhẹ nhẹn nhích vào trong nhị hỉ. Hiểu Linh cũng theo đó mà ngồi sát lại. Vi Vi đứng dậy ngồi xuống chiếc ghế vốn là của Hiểu Linh. "Cảm ơn." Tiểu Nại lịch sự nói. Sau đó, anh rất không khách sáo ngồi xuống bên cạnh VV, tầm nhìn tập trung vào sân đấu, bắt đầu theo dõi với vẻ rất bình thường. Lấy anh làm trung tâm, trong vòng bán kính 10m im phăng phắc, hoàn toàn đối chọi lại với âm thanh tranh cướp kịch liệt trong sân. Chương 25: Cuộc chiến chớp nhoáng. Dựa vào gần nhau, hóa ra lại là một chuyện rung động lòng người đến như vậy. Một lúc lâu sau, xung quanh mới vang lên những tiếng xì xầm to nhỏ. Vivy lắng thoắng nghe thấy tên mình và tên tiêu nại được lặp đi lặp lại. Dần dần, cũng có những cặp mắt lóe sáng thỉnh thoảng bắn về phía họ. Lại một hồi sau, âm thanh lớn hơn một chút, xì xào, rì rầm, những ánh mắt tò mò nhìn họ mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một trắng trợn táo tợn hơn. Trong sự mất bình tĩnh của mọi người, Vivy bỗng bình tĩnh hẳn. Cô bắt đầu học theo đại thần, bình tĩnh theo dõi trận đấu. Vừa mới nhìn lại ấy đã kinh ngạc a một tiếng. Tỷ số trận đấu sắp bị san bằng rồi. Tử nại như hiểu được cô đang ngạc nhìn điều gì, rừng rừng nói: "Không cần lo đâu, đợi đến lúc họ không quan tâm đến khán đài nữa thì tỷ số sẽ được diễn trước lại ngay thôi." Vì nhà thi đấu rất ồn nên lúc anh nói, có phần dựa lại gần cô, hình thành nên một tư thế nghiêng người thân mật. Hơi thở gần ngay tí tách. Vivi chỉ cần hơi ngước mắt lên là có thể nhìn rõ hàng mi đen rộp của anh. Dựa gần, hóa ra lại là một chuyện rung động lòng người như vậy. Vị Vi cụp mắt xuống, nhìn theo sợi tóc của mình rụng xuống cánh tay anh. Ừm, một tiếng, thực ra vốn chẳng chú ý đến anh đã nói gì, chỉ lờ mờ cảm thấy xung quanh lại tĩnh lặng. Hiệp thi đấu thứ ba kết thúc, Nhị Hi mới như tỉnh khỏi giấc mộng la lên một tiếng. Sau kho chúng ta chỉ dẫn trước có 2 điểm thế này, Vì Vì nghe thấy giọng nói của cô mới sực nhớ ra chưa giới thiệu bạn cùng phòng mình với tiêu nại. Có điều trước đó anh luôn chăm chúi theo dõi trận đấu nên cũng không tiện lên tiếng. Lúc này đây anh vẫn đang chú ý đến tình hình trong sân. Vì Vì muốn gọi anh một tiếng nhưng xem ra xưng hô thế nào cũng khó lắm đây. Gọi sư huynh thì kỳ quá, gọi nại hà thì càng kỳ hơn. Có phải game đâu. Gọi tiêu nại hình như có chút xấu hổ. Cũng may tiêu nại đã thu ánh mắt về rất nhanh, đỡ cho Vy Vy phải lao tâm khổ tứ nữa. Vy Vy vội vàng nói À, họ là bạn cung phong của em. Ngầm ra hiệu cho tiêu nại nhìn ba người ngồi cạnh cô vừa phục hồi khả năng ngôn ngữ, lần lượt giới thiệu. Hiểu Linh, Nhị Hỷ, Ti Ti Ánh mắt tiêu nại lướt ngang qua gương mặt ba người họ, sau đó mỉm cười đáp Chào các bạn thế là ba người ấy thành trí vừa phục hồi lại bị chấn động bay toán loạn. Vì vì đã bình thường rồi, con người quả nhiên vẫn cần so sánh mà. Dưới sự so sánh ấy thì biểu hiện của mình quả thực là tốt quá đi mất. Hiệp thứ tư của trận đấu, quả đúng như lời Tiêu Nại nói, tỷ số lại được cách biệt hẳn. Khoa công nghệ thông tin cơ bản đã nắm chắc phần thắng rồi. Trước khi kết thúc, Tiêu Nại đột ngột nói Mô công và hầu tử tử ở dưới kia Em có muốn đến chào hỏi không Vì Vì ngẩn ra hỏi Là số 10 và số 11 phải không Người cô nói Chính là hai tên chạy đến bên tiêu nại Khi anh vừa bước vào cửa lúc nãy Tiêu nại gật đầu Thế mua ra A đâu Cậu ta chưa đến Vì Vì nghĩ ngợi Họ có biết em là lô vĩ Vì Vì không Không Vậy sao anh lại biết được Vì Vì nhìn anh Tâm trạng chấn động kinh ngạc dần dần biến mất Nghĩ vấn trong lòng mỗi lúc một rõ Có điều bây giờ người đúng đúc náo nhiệt quá Rõ ràng không phải lúc để hỏi Vì vì không do dự thêm Đáp một cách rất khoát Em đi Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên Khoa công nghệ thông tin đã thắng khoa kiến trúc Với tỷ số trinh lệch 18 điểm rất tuyệt vời Vì vì nói với các bạn cô Chút nữa cùng về Rồi cùng tiêu nại đi xuống phía dưới Phía sau lưng họ, Ti Ti tròn mắt nhìn túi đồ ăn vặt, nghĩ lung tung Những thứ bọn mình vừa ăn này chẳng lẽ là do tiêu nại mua Hiểu Linh làm gì có thời gian nghĩ đến chuyện đồ ăn, vỗ vỗ lên tay Nhị Hỷ Thế giới này huyền ảo thật đấy, Nhị Hỷ ha Nhị Hỷ không nói, nhìn theo bóng dáng hai người đang đi ấy Hồi lâu sau mới vọt ra một câu Vì vì nhà ta rõ ràng rất hợp với tiêu nại mà Ai nói không hợp chứ Mấy người trong diễn đàn trường ta đúng là không có mắt Vi Vi và Tiêu Nại bước xuống sân đấu trong ánh nhìn tròng chọc của mọi người Vừa đến cửa vào của khán đài Hầu Tử Tử và Ngu Công đã suốt suốt đứng đợi ở đó Ha ha, lão Tam, cậu cuối cùng Anh chàng mặt vuông cao to khỏe mạnh vỗ vỗ vai Tiêu Nại Giáng vẻ cảm than đến mức không nói nổi lời nào Người kia mặn nhọn hơn một chút Giáng người cũng cao hơn một chút Cũng cảm than nói Độc thân suất kiếp đã hoàn lương rồi. Cách nói độc thân suất kiếp này đã khiến VV nghĩ ngay đến cảnh lần đầu bọn họ gặp nhau trong game. Hai người giãi lại trước mặt, lập tức trở nên thân thiết, dễ gần hẳn. Tiểu Nai không đếm xỉa đến lời trêu ghẹo của bọn họ, lập tức giới thiệu với VV, số 10 Vũ Bán San, người kia là Khâu Vĩnh Hầu. Anh không nói thân phận tương ứng của họ trong game, vì có thể phán đoán được từ chính cái tên của họ rồi. Tiếp đó, anh đang định giới thiệu VV thì cô đã chủ động bước một bước, chặn lời anh lại và lên tiếng rất lễ phép. "Xin chào các anh, em là VV." Ngô Công Vũ băn san nghịch gia lúc sau mới cười lên khà khà vừa nói, "Chào em, chào em." Vừa nghĩ thầm trong bụng, "Đương nhiên anh biết em là bối VV, hoa khôi của khoa Tam mà. Không ngờ lại gặp kẻ về lão Tam. Người châu bò nhất khoa công nghệ thông tin tìm được người đẹp của khoa." chỉ là chuyện nước chảy vào mương thôi. Nhưng sao hai người này lại cảm thấy nội bất kinh người thế nhỉ? Hơn nữa người đẹp này sao mà tự nhiên thân thiện đến vậy, mới lần đầu gặp nhau đã bảo người ta gọi là Vivi rồi. Hầu Tử Tử cũng cười ha hả, suy nghĩ cơ bản cũng gần giống với Ngô Công. Vì vì thế vẻ mặt của họ là biết ngay họ chưa phản ứng theo kịp, thế là tỏ vẻ ngượng ngùng bổ sung thêm. À, Ngô Công, Hầu Tử Tử Ý em muốn nói em là Lô Vĩ Vi Vi Nghe thấy ngu công Bọn hầu tử tửu lên đời người ra Bốn chữ Lô Vĩ Vi Vi Vừa thoát ra Hầu tử tửu lập tức có vẻ như bị xét đánh trúng Hà hốc mồm đứng ngay ra đó Không nói nổi lời nào Ngu công còn diễn một cách kinh điển hơn Quả bóng rổ trên tay anh chàng Bị buông rơi lăn lồng lốc trên đất Vi Vi hôm nay Lại thấy hài lòng thêm một lần nữa Cô cảm thấy mình hơi hơi hiểu Đại thần rồi cảm giác nhìn người ta bị sét đánh quả thực quá sướng. Tiếc là Vivi chưa đắc ý được bao lâu, một lúc sau đồng đội bạn bè của Tiêu Nại đã xúm lại. Cuộc gặp mặt trên mạng trong tưởng tượng của Vivi lập tức biến thành cuộc gặp mặt thân hữu. Thực ra Vivi chỉ cần không có Tiêu Nại thì sẽ ứng phó rất tự nhiên. Nhưng mấy ông anh già nhếch năm tư này cứ chòng ghẹo. Chút khả năng ứng phó của Vivi làm gì đủ dùng. Tiểu Nại lại luôn tỏ vẻ bằng quan khoanh tay đứng nhìn, cười cười đứng một bên. Chỉ đến khi bọn họ hô hào bắt cô cùng đi liên hoan thì anh mới giúp cô ngăn cản họ lại. Bạn Vivi chợt nghĩ đến một cách cũ rích, đánh không lại thì chạy thôi, thế là nhìn theo đám bạn mình đang đứng đợi ở cửa nói: "Bạn em đang đợi, em phải đi rồi." Nói xong vừa định chuồn thì tiếc là lần này Tiểu Nại không bỏ qua cho cô, nhanh mắt nhanh tay chụp lấy cánh tay cô. Thường thì em mấy giờ đi tự học? 7 giờ rưỡi. Toàn bộ sự chú ý theo điều kiện phản xạ của Vivi đều tập trung vào cánh tay đang bị anh nắm chặt lấy. Tiêu nại cười, sau đó nhẹ nhàng thả cánh tay cô ra. Anh biết rồi, ngày mai anh đến dưới lầu đợi em, Vivi nhớ dành chỗ giúp anh nhé. Vivi hoàn thành thắng lợi cuộc đại tẩu thoát ra khỏi nhà thi đấu, trên đường vẫn chìm đắm trong những sự việc xảy ra ngày hôm nay, trầm tư không nói câu nào đi được một đoạn, Cố Trật cảm thấy có gì kỳ quặc. Sao bọn nhị hề cũng không nói gì là sao? Nhìn về phía đám bạn thì ra họ cũng đang im lặng với một vẻ mặt rất khó hiểu. Vì vì đột nhiên cảnh giác hẳn, như thế thì không ổn rồi. Để nén quá lâu thì nào cũng bạo phát càng kịch liệt hơn, cô vẫn nên chủ động bị thẩm vấn còn hơn. Vì vì họ một tiếng rồi nói, các cậu có gì cần hỏi thì cứ tự nhiên đi. Lúc nói thì chậm nhưng kịch thực diễn biến cực nhanh. Lời nói vừa phát ra, Nghị Hỉ lập tức bổ đến lắc lắc cô. Cậu dám yêu đương với tiêu nại lâu thế mà giấu giếm bọn tớ hả? Giọng nói của Vivi bị cô bạn lắc đến rời rạc. Oan quá, chuyện này tớ cũng mới biết đây thôi. Nghị Hỉ gầm lên. Cậu cho bọn tớ là đồ. Xem cảnh hai người hôm nay không lén lút tư tình với nhau hơn nửa năm rồi thì ai mà tin nổi. Vì vì khổ sở, nửa năm, nửa tiếng thì có Vất vả chống cự thoát ra khỏi tay bạn mình Vì vì nói liền một hơi Tới yêu cầu có mười mấy phút để kể tự do mà không bị ngắt lời Nhị Hì và Ti Ti, Hiểu Linh nhìn nhau một cái Phất phất tay ra vẽ khai ân Lại còn không nhanh chóng kể cho rõ Hiểu Linh nói Hai người đến giai đoạn nào rồi hả? Kít chưa? Lần đầu kít là lúc nào? Vivi phớt lờ tàng hắng rồi nói Chuyện là như thế này Một ngày nào đó của mấy tháng trước Bầu trời quang đãng Tuyệt đối không có mây Trăng sáng sao mờ Tới đi nhà vệ sinh một chút Ba người chen nhau gào lên tức giận Nói vào vấn đề chính Thì phần chính là Sau khi cô bước ra khỏi nhà vệ sinh mà Đúng là chẳng có kiên nhẫn gì cả Cô vẫn phải nói nhầm một chút Để sắp xếp lại tư tưởng đã Thực ra vẫn còn đang quay cuồng đây này Hai, phải nói thế nào để bọn họ chuyển từ giận dữ sang thông cảm đây Vivi vừa bắt đầu nhớ lại mọi chuyện một cách từ từ Cô là điển hình của sinh viên khoa tự nhiên, văn vẻ rất bình thường Dưới sự kể lề của cô, câu chuyện của cô và Tiêu Nại trở thành một bộ phim đại chúng khi quen nhau, kết hôn trong game Sau đó mới gặp nhau ở ngoài đời Có một số chi tiết cô không nói, cũng chẳng phải muốn dấu giếm gì cả Chỉ là những chỗ cô vẫn chưa hiểu rõ Thì không tiện nói ra thôi Chẳng hạn như Tiều nại làm sao biết được cô ngoài đời Và những lời tiều nại đã nói với cô Nhưng với câu chuyện Đã bị cắt gọt bớt này Cũng đủ khiến bọn nhị hỷ thoả mãn rồi Truy vấn một lúc sau Nhị hỷ bảo Cho nên hai người mới gặp nhau có hai tiếng đồng hồ Vì vì trịnh trọng gật đầu Đã biết cô ăn uống thế nào chưa Ti ti Cho nên cậu mới gặp mặt tiêu nại mà đã bị người ta cơ đổ rồi. Vì vì im bặt ngó lơ. Cô mong muốn mình sẽ trả lời là không, nhưng sự thật vẫn là sự thật, không chấp nhận xảo quyệt bao viện. Hình như là vậy. Nhìn thấy nét khinh thị trên mặt đám bạn cùng phòng, Vì vì yếu ướt trả lời. Nếu như có lần sau, tớ nhất định sẽ cố gắng kéo dài đến hôm sau. Tì tì thường hại nhìn cô, cậu yên chí đi. Chẳng có lần sau đâu. Tớ đã bảo cậu yêu ảo mà. Hiểu Linh đắc trí với sự tình ý của mình. Nhưng ai mà ngờ đối tượng lại là tiêu nại? Giờ đây nghĩ lại, đúng là vẫn không thể chấp nhận nổi. Tì tì sự nhớ ra. Đúng rồi, Vivi, cậu nói gì mà video clip ấy? Chưa cho bọn tớ xem nhé. Vì rồi cho các cậu xem. Vivi thuận miệng đáp ứng. Chợt giật mình nhớ ra điều gì đó, bước chân khựng lại rồi dờ ra. Cô đã quên sạch sẽ chuyện video clip rồi. Vì vì choáng, bên này Vivi đã hoàn toàn sụp đổ với trí nhớ của mình. Bên kia, Nghị Nghị tổng kết bằng giọng điệu rất ư ngưỡng mộ. Tiểu đại thần quả là lợi hại quá, theo đuổi người ta cũng chớp nhoáng như trong truyền thuyết. Đừng quên like và subscribe để cập nhật chương mới nhất của truyện Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.